À, xin chào mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một tập nữa của bộ truyện nhất điểm Binh Hằng nhé. À, mời các bạn vào nghe tập số 271 của bộ truyện nhất điểm Binh Hằng. Vậy đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. À, rất mong các bạn hãy bỏ chút thời gian. Nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để có thêm kênh có thêm nhiều lượt đăng ký hơn. Hiện tại thì đã được gần 14.000 lượt rồi. và Rất mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ Phong để... Kênh có thể phát triển Cảm ơn tất cả các bạn Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện Một tập sau này thì thường mình sẽ đọc gắn Để đi ngủ sớm Cũng chẳng sớm Ok Mời các bạn nghe truyền Nhất niệm Vĩnh Hằng Tập 271 Tiếng đổ lớn không ngừng vang lên trong đầu Bạch Tổ Thuần cũng quên đi thời gian Tùy tiện tìm một nơi lập tức khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Cũng không biết đã qua bao lâu, khi trời đều trở nên ẩm đạm, toàn thân Bạch Kiều Thuần cũng ướt đẫm mồ hôi. Hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra. Hai mắt hắn lộ ra tầng máu tràn ngập, cùng với sự mệt mỏi không che giấu được. Thậm chí hơi thở của cũng trở nên Thậm chí hơi thở của cũng trở nên hỗn hển hơn rất nhiều. Thời điểm cuối đầu, ánh mắt Bạch Kiều Thuần rơi vào trên tay phải của mình, nơi nào đang có một đoàn ánh sáng đột nhiên xuất hiện. Lúc này từ từ ngưng tụ lại Dần dần hóa thành một cái lệnh bài màu đen Lệnh bài kia Chính là sau khi hắn cùng ý chí Của quạt tàn tranh phong lần này Sau khi phối phương một lần nữa Rơi vào ngủ say Tiến tới huyễn hóa ở trong tay Bạch Tiểu Tuần Ý chí của cái quạt tàn này Thật khó giải quyết Lẽ nào Bạch Tiểu Tuần ta lại không có tư cách trở thành chủ nhân của nó sao Nếu không có nó ngăn cản Lần này ta nhất định có thể triệu hắn cây quạt trở về Hiện tại triệu hắn cây quạt không thành Chỉ có một tấm lệnh bài như vậy Bạch Tờ Thuần có chút không cam lòng Đối với lệnh bài kia Hắn cũng hoàn toàn không có chút hiểu rõ nào Hắn chỉ có một loại cảm ứng Lệnh bài kia giống như là một cái chìa khóa Một cái chìa khóa đại biểu chúc quyền hạn của mình Một lát sau Bạch Tờ Thuần thở dài Khi hắn đang muốn thu hồi lệnh bài kia Dự định sau khi nghỉ ngơi một chút Sẽ cẩn thận nghiên cứu một hồi Nhưng vào lúc này Thần sắc của Bạch Tờ Thuần bỗng nhiên thoáng động Hắn chợt lệnh bài trong tay Khí thức này, đây là khí thức gì? Bạch Tiểu Thuần vô cùng kinh ngạc Hắn cẩn thận cảm nhận khí thức tản ra từ bên trong lệnh bài Hắn phát hiện mình cầm lệnh bài trong khoảng thời gian một lát như thế Thân thể đang mệt mỏi, lại có thể tự mình tiêu tan hơn phần nữa Đây không phải là lực khôi phục của thân thể Dù sao Bạch Tiểu Thuần mỏi chính là tâm thần Nhưng hôm nay hắn lại nhận thấy được rõ ràng Tinh được của mình đang nhanh chóng khôi phục lại Tới mức độ đỉnh phong Điều này càng khiến cho Bạch Tiểu Thuần thêm vui mừng bất ngờ. Hắn lấy lệnh bài tới trước mặt, cẩn thận kiểm tra. Sau đó mặc dù vẫn không nhìn ra được mối manh mối gì, nhưng dĩ nhiên hắn xác định được khi thức tản ra bên trong lệnh bài kia, thực sự có thể khôi phục lại tinh lực của hắn. Không phải là linh khí. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, hắn chỉ có thể phán đoán ra chủ nhân trước kia của cái quạt tàn này, chỗ bên trong thế giới của vị Chúa tể cường hãn kia, tồn tại linh khí, ở trên tinh vực của Vĩnh Hằng, tương tự với một lực lượng thiên địa nào đó. Xem thử khi tức này có kỳ diệu khác hay không Ánh mắt Bạch Tiểu Tuần nhất thời sáng đến thử một hồi Cuối cùng trong lúc cầm lệnh bài tu luyện thổ nạp Hắn vui mừng bất ngờ phát hiện ra Theo mình ngồi tĩnh tỏa Khi tức bên trong lệnh bài kia Thoáng đã trở nên sống động Sau khi dung nhập trong cơ thể mình Nó lại khiến cho tốc độ tu luyện của mình chợt nhanh hơn Chẳng những là tốc độ linh lực tiêu chuyển Còn có tốc độ hấp thu linh khí thiên địa Nói chung Tất cả tu luyện đều tăng nhanh Nhất là cảm nhận suy nghĩ trước sau tỉnh táo tinh thần tràn đầy Khiến cho Bạch Tiểu Thuần nhất thời Giống như lấy được chân thảo Khi tức bên trong lệnh bài kia Có thể so sánh được với tất cả đan dược Chỉ là lệnh bài lại huyền dự như vậy Bảo quạt này nhất định đã càng thêm lợi hại Đáng tiếc trước đó Nơi đó nhiều người Ta không tiện đi nghiên cứu Sáng sớm ngày hôm sau Khi Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra Tâm tình hắn kích động Ý nghĩ phải đoạt tức quạt tàn này Từ trong tay ý chí cây quạt quán Lại càng thêm kiên định Sau khi hạ quyết tâm Lúc này Bạch Tổ Thuần mới thu hồi lệnh bài Hắn nhìn phương hướng một chút Thoáng một cái Lao thẳng đến kinh châu của tiên vực thứ hai này Một đường hắn lao như tiên bắn Phá không na gì Ba ngày sau Hắn từ phía xa đến thấy được trên mặt đất Phía trước Có một tòa hùng thành đứng vững vàng Phạm Và vi thành này cực lớn Bốn phía xung quanh Có dãy núi răng kín khắp nơi Thành trì giống như là một con thú lớn nằm ở đó Bên trong thành có rất nhiều tu sĩ Hiện tại cho dù là hoàng hôn Cũng vẫn có tiếng người ồn ào Lùi tới số lượng không rõ Phóng tầm mắt ra toàn bộ thành trì Bạch tiểu tuần ho khăn một tiếng Hắn cho nghĩ lấy thân phận của mình Tới nơi này mặc dù là muốn giấu mình Vừa vặn là thiên tôn Có thể nói là người quyền thế đứng thứ hai Ở trong tiên vực thứ hai này Thân phận như vậy Thấp điều hình như là có chút không phải Xem ra ta vẫn phải cố gắng học tập một chút Xem làm thế nào để giấu mình cho thỏa đắng Trong sự xúc động Bạch Tiểu Thuần lập tức tàn ra thần thức Dụ cho người đến đây Mà thoáng một cái Hắn giống như tu sĩ bình thường Lựa chọn đi về phía cửa lớn của thành trì Thành trì cực lớn này có 8 cánh cửa lớn Bình thường mở ra 5 cánh cửa Có rất nhiều tu sĩ đi vào Bạch Tiểu Thuần cũng không có sốt ruột Mỗi một chỗ bên ngoài cửa thành Đứng vào cuối cùng của đội ngũ tiến vào thành Hắn nhìn bên trái một chút Nhìn bên phải một chút Trong lòng đã xúc động trước sự phồn hoa của Thánh Hoàng Triều này Nhất là nơi đây Chính Kinh Châu của tiên vực thứ hai, có thiên tôn chấn thủ, không người nào có dám một chỗ này dương oai. Thù vệ nơi đây, mỗi người đều có tu vi không tầm thường. Cho dù một đội người bảo vệ ở cửa thành này, đều mỗi một người đều mặc bảo giáp, mắt lộ ra tinh quang, tu vi chung quy đều ở trình độ kết đan đại viên mãn. Còn ở bên trong, lầu trên cửa thành, có một sóng dao động thiên nhân, bất kỳ thời khác nào cũng không ngừng khuếch tám ra. Người đối diện đều sẽ cẩn thận tra xét, hình thành uy áp. Khiến chúc đoàn người ra vào thành trì này Mỗi người đều cẩn thận Lại có cường giả thiên nhân tra xét Xem ra thế đạo này Quả như là rối loạn Hay Ai... Cũng chẳng biết lúc nào mới có khả năng thái bình đây Nghe nói chưa Phía Bắc lại khai chiến đấy Tà Hoàng Triều này thực sự là đáng giận Phương Bắc chiến tranh Gần như là cách mấy năm lại triển khai Bốn phía tù sĩ xung quanh Bạch Tiểu Thuần Có không ít người chuẩn bị vào thành Sau khi nhìn thấy được sự kiểm tra nghiêm ngặt như vậy Mỗi người đều nhỏ giọng bàn luận Bạch Tiểu Thuần nghe lời nói của bọn họ Trợn trừng mắt Hắn đối với thiên vực thứ hai này Phần lớn những gì biết được đều là thu được từ bên trong một ít điển tịch Đối với tình hình cụ thể Và tỉ mỉ trong đó Hắn lại nắm giữ không nhiều Chỉ có điều đối với chiến tranh ở Bắc Bộ Thật ra hắn có nghe thấy Lại không quá lưu ý Hắn vẫn nhìn trung quanh Quan sát sự náo nhiệt Thì thoảng cũng có một vài tu sĩ hình như rất quan trọng Từ phía xa gạo thét bay tới Hạ xuống ở bên ngoài cửa thành Sau khi phùi đi phùi bụi đất trên người Ở dưới sự cung kính khách ký của những hộ vệ kia Bọn họ không cần xếp hàng Trực tiếp tiến vào thành trì Mỗi lần có người như vậy xuất hiện Mọi người ở bốn phía xung quanh Đều đã dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Bạch Tổ Thuần càng nóng lòng muốn thử Nhưng nhớ tới phải khiêm tốn Vì vệ hắn tức nuối để ép xuống sự vọng động của mình ta phải tập thói quen giấu mình Bạch Tổ Thuần khuyên giải an ui một hồi rất nhanh hắn theo đội ngũ vào thành chậm rãi về phía trước không bao lâu lại đến viênên Bạch tiểu Th nhưng ngay khi bạch Tểu thuần tiến lên nộp một ít linh thạch còn bị thần thức thiên nhân đảo qua Dĩ nhiên trò đi thời điểm có thể vào thành bỗng nhiên phía xa cầu vùngào thé đến tốc độ cực nhanh lao thẳng đến cửa thành trong phút trúc cầu vùng này thứ gần hình thành uy áp khiến cho mọi ng ngườia bốn phía xung quanh đều kinh hãi cònúc cuồng phong đập vào mặt Trong bụi bập thổi bay cầu vòng tiêu tan từ bên trong còn có nhiều hơn 10 người đi ra bên trong có hơn phần nửa đều là tu vi nguyên anh đại phiên mãn còn có sự hung hãn khát máu Hiển nhiên bọn họ đều kinh nghiệm tra trường còn có 5 vị chung quy đều là cường giả thiên nhân đứng đầu đám người này lại là một đại án đại Hán này rất khôi ngô mặc dù mặc áo bảo tím không giận tự quy sự xuất hiện của án lập tức khiến cho tâm thần của các thủ vệ cửa thành đầu biến hóa, trông quy so với đám người có đặc quyền bảo thành người lúc trước còn muốn khách khí. Bái kiến Tử Lâm Hầu. Hơn nửa ngày, cả các thiên nhân bên trong lầu ở trên cửa thành đều từ trong lầu đi ra, thậm chí bọn họ đều vội vàng đi tứ gần hướng về phía đại hán kia cung kính ôm quyền. Bái kiến Tử Lâm Hầu. Mắt thấy ngay cả những thiên nhân này cũng như vậy, mọi người ở bốn xung quanh đang xếp hàng vào thành. Đều cảm thấy kinh hãi Sau khi nghe được cách xưng hô của những thủ vệ Của mức thiên nhân Đối với đại hán kia Nhất thời đã có tiếng kêu kinh ngạc Từ bên trong đoàn người chuyển ra Là đại tôn chấn thủ bắc ngạn Châu Một trâu cuối cùng ở phía bắc hiện tại từ Lâm Hầu Thật sự là lão nhân già Năm đó ta từng từ phía xa nước bắt nhìn qua Đây chính là từ Lâm Hầu Được thánh hoàng ban thường tức vị hầu gia Tiếng mọi người bàn luận vang vọng Chỉ là chấn động kinh ngạc đối với thân phận của đại hán áo bào tím này Nhưng lại không có người nào cảm nhận được đặc biệt kinh ngạc Khi người này đã có thể không trực tiếp bay vào trong thành Mà muốn đi qua cửa thành Bạch Tiểu Thuần dường như suy nghĩ tới điều gì đó Hẳn ý thức được có thể nói Ở bên trong thành Là có quy cụ Cho dù là cường giả bán thần Cũng sẽ bị cấm bay trên khoảng không của thành Từ lâm hầu mỉm cười Gật đầu về phía các thiên nhân vừa đi ra khỏi lầu các Bái kiến mình Hắn không nói nhiều lời Trực tiếp tiến về phía cửa thành Những thuộc hạ phía sau hắn Mỗi người đều mang đến sâu sát khí Đi theo phía sau thu vệ bốn phía xung quanh vội vàng xuôi người bên ngoài ra Không cho phép có người ngăn cản đường đi của tử Lâm Hậu Trên thực tế cũng không cần bọn họ xuôi người đi Đám người bên cạnh cửa thành Lúc này mỗi người đều đang cung kính đường về phía sau Bạch Tiểu Thuần Ban đầu vốn phải đến phiên hắn tiến vào thành Lúc này hắn tự nhiên đã bị đuổi vào trong đám người rời đi Điều này khiến cho trong lòng Bạch Tiều Thuần không thoải mái Nhất là những người bên cạnh đều lưu ra phía sau Do đó chỉ còn lại một mình hắn Đứng ở nơi đó đặc biệt rõ ràng Còn không đi ra Mắt thấy Bạch Tiều Thuần đang đứng ở chỗ này Thù vệ cửa thành nhất thời không vui Khẽo quát một tiếng Tiến lên tính đẩy Bạch Tiều Thuần ra Bạch Tiều Thuần trừng mắt Cái nhìn này vừa nhìn sang Thù vệ kia nhất thời lại ngây người Trong đầu hắn trong nhái mắt trở nên sống rỗng Giống như là thất thần Ngược lại cũng không phải là hắn nhận ra Bạch Tiểu Thuần, mà là ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần ẩn trước một lực trấn áp tâm hồn người, khiến cho thủ vệ này giống như là mất hồn mất vía, rốt cục đứng ngây ở nơi nào. Bạch Mỗ đã nộp đinh thạch, dựa vào cái gì mà bảo ta tránh ra? Bạch Tiểu Thuần nhàn nhạt, nhạt mở miệng, Vùng tay áo một cái, không để ý tới bất kỳ kẻ nào, trực tiếp đi về phía cửa thạch Cảnh tượng như vậy khiến cho mọi người xung quanh đều có chút sửng sốt, tất cả đều nhìn lại, thậm chí ngay cả Từ Lâm Hầu ánh mắt cũng đảo qua. Chỉ là mặc cho bọn họ có nhìn như thế nào, cũng không nhìn ra được tu vi chân chính của Bạch Tiểu Thuần, nhưng bọn họ không thể ở để ở trong lòng, bọn họ thu ánh mắt, nhìn về phía vị lão nhân tiên nhân kia trấn thủ ở cửa này. Vị lão nhân tiên nhân này trấn thành này, lúc này cũng nhíu mày. Hắn biết Lâm Hầu là dòng chính của Linh Cửu Thiên Tôn, hắn không dám đắc tội. Lúc này hắn giơ tay phải lên, nhất thời một màn sáng Ở trong nhà mắt xuất hiện ở trước cửa thành Lại trực tiếp cản trở bước chân của Bạch Tiểu Thuần Bạch Tiểu Thuần không xông vào Mà quay đầu Cười mà như không cười Nhìn vị lão nhân thiên nhân chấn thủ cửa thành kia Người muốn làm gì Bạch Tiểu Thuần cười Mà như không cười Nhìn vào vị lão nhân thiên nhân kia Từ đầu tới cuối Ở đây không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến thân phận của Bạch Tiểu Thuần Cũng không có bất kỳ ai Có thể nhìn ra vị đi qua bên cửa cạnh bọn họ Hiện tại là một trong năm vị thiên tôn lớn ở bên trong Thánh Hoàng Triều Bạch Tiểu Thuần cũng bỗng nhiên có chút thích loại cảm giác giấu mình Hắn suy nghĩ thì thấy như vậy còn tốt hơn một chút Thảo nào những nhân vật lớn kia đều thích cải trang vi hành <cười> Hóa ra là cái loại cảm giác này lại tuyệt như vậy Trong lòng Bạch Tiểu Thuần mừng thầm Loại chuyện này không có bất kỳ nguy hiểm nào Hắn luôn luôn yêu thích Lúc này nghe cả dáng vẻ tươi cười quán cũng mang theo sự sung sướng Thời điểm lời nói chuyển ra Chẳng biết tại sao tim của vị lão nhân thiên nhân kia Chật đập mạnh Nhưng hắn cũng không qua mức lưu ý Hờ hững mở miệng Bộ dạng người này khả nghi Tự tiện xông vào thành kinh châu Người đâu Có lẽ cần phải bắt về điều tra cho rõ ràng Nếu thân phận vẫn bình thường Lại thả ra không mượn Nếu như phản kháng tử hình ngay tại chỗ Lời của lão nhân thiên nhân vừa nói ra Mọi người ở bốn phía xung quanh lập tức lưu về phía sau Thời điểm mỗi người nhìn về phía bạch tiểu thuần Đều có phần thông cảm Nhưng vẫn có không ít người Ở trên khóe miệng lộ ra về châm trọng Gia hỏa này bị choáng váng rồi sao Dám ở chỗ này giữ võ rung oai Cần gì phải làm như vậy chứ Chính là từ lâm hầu Không phải là nhường đường thôi sao Cũng sẽ không rơi mất khối thịt nào Người này xong rồi Mấy ngày nay tất cả những người bị xem là bộ dạng Có khả nghi không có một người nào Có thể sống đi ra ngoài lại đau thở đi mọi người đều nhỏ giọng bàn luận. Lúc này trong mắt mỗi người thủ vệ khác trấn thủ cửa thành này lóe lên tinh quang. Ngoại trừ người trước bị Bạch Tiều Thuần trấn áp tới dở cả người ra, những kẻ khác đều nhanh chóng chạy ra, lao thẳng đến chỗ của Bạch Đầu Thuần. Bạch Đầu Thuần nhìn cũng không nghĩ tới, những tu sĩ thiên nhân trấn thủ cửa thành này lại có thể trực tiếp động thủ với mình. Thần sắc hắn có chút kinh ngạc, khẽ khẽ thở dài. Cần gì phải làm như vậy chứ? Ta chỉ là muốn tiến vào thành. ta vốn đã muốn đè điều. Bạch Đầu Thuần lắc đầu, giơ tay phải vung lên, hắn không tán ra tu vi thiên tôn, lộ ra chỉ là một lực lượng cảnh giới nguyên anh, tương đương với cấp 10 lần so với mấy kẻ tu vệ kết đàn này. Bốn phía xung quanh hắn, nhất thời biến hóa ra gió bão. Tiếng nổ lớn, trong khi mấy tu vệ kết đan đã tới, âm thanh truyền ra, một lực đẩy cực kỳ cường đại, khiến cho mấy thị vệ này đều rút lui. Mỗi một người Càng phun ra mót tùy. Lớn bật. Quỳ xuống cho ta. Lão nhân thiên nhân quát khẽ. Bóng người nhóng một cái. Lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu thuần Hắn dơ tay phải lên. Tù vị thiên nhân trực tiếp bạo phát. Hùng hằng vỗ xuống để về phía Bạch Tiểu thuần Một khi hắn bị vỗ trúng. Theo hắn thấy. Cho dù là người trước mắt này không chết. Nhưng từ đó về sau. Chỉ có thể quỳ. Không có thể nào đứng thẳng. Trong lòng hắn cũng đang. Tâm diễu cợt Thầm nghĩ nếu như gia hòa này không phản kháng Mình tối đa cũng chỉ để xử phạt một chút mà thôi Hiện tại nếu như là lựa chọn phản kháng Đó chính là mắt không mở Muốn đi tìm chết Hiện tại bất luận hắn làm như thế nào Đều phù hợp với luật lệ cuộc thành kinh châu Nhưng ngay trong chấp mắt Khi lão nhân thiên nhân này ra tay Bạch tiểu thuần thờ dài Tay phải trong nhà mắt dơ lên Lại trước khi lão thiên nhân này đánh xuống Hắn lại một tát đánh ra Vẫn là ngươi quỷ đi Thời điểm Bạch Tiểu Thuần nói ra lời này Những tiếng va chạm ầm ầm vang lên Lão nhìn thiên nhân này Chỉ cảm thấy trước mắt trợt hoa lên Một lực cực mạnh trực tiếp đập vào mặt Hắn căn bản không có cách nào có thể né tránh Thậm chí vào giờ phút này Đầu óc hắn cũng trống rỗng Hai lỗ tai nổ vang Hắn phùn máu tươi Thân thì hắn ở lại giữa không trung Bị lực lượng mạnh này trực tiếp vỗ xuống Một tiếng động vang lên Hắn lại quỳ gối ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần Đầu gối hắn lại vỡ nát máu tươi chản ra Đau đớn kịch liệt Khiến cho lão nhân thiên nhân này Phát ra tiếng kêu thi lương thảm thiết Hắn muốn đứng lên Nhưng đầu gối vỡ nát Ngay cả tu vi cũng giống như là muốn tàn vỡ Lại không cách nào có thể đứng lên Cảnh tượng như vậy Khiến cho mọi người ở bốn phía xung quanh đều ngây người Mỗi người đều mở miệng hít sâu một hơi Đều há hốc miệng Người không phải là Nguyên Anh Nhưng cho dù là thiên nhân Người cũng chết chắc rồi Lão nhân thiên nhân nhịn xuống đầu đớn Thần sắc vặn vẹo Trong tiếng giít gào Hắn đã ra một miếng ngọc giàn trực tiếp bóp nát Ngọc giàn này chính là sử dụng để cảnh báo Sau khi bóp nát lúc này lập tức ở bên trong kinh thành Kinh Châu Lại có rất nhiều cầu vòng phóng liền cao lao thẳng đến chỗ này Bạch Tiểu Thuần có chút bất đắc dĩ Thật ra hắn vốn có ý định tiến vào thành Lúc này mắt thấy gây ra sóng dao động không nhỏ Lắc đầu xoay người đi về phía cửa thành Dự định xuyên qua màn ánh sáng trực tiếp tiến vào thành Nhưng trong nhé mắt khi Bạch Tiểu Thuần muốn rời khỏi Từ Lâm Hậu đứng cách đó không xa Trước sau không mở biệt Chậm rãi nói ra một câu Cản hắn lại cho ta Nhất thời đám thuộc hạ ở phía sau lưng hắn Trong mắt mỗi người đều có hàn quang lé lên Lao thẳng đến Bạch Tiểu Thuần Năm thiên nhân hơn 10 nguyên anh đại viên mãn Bọn họ xuất động dâng lên khí thế kinh thiên động địa Mọi người ở bốn phía xung quanh Lại chấn động còn có chút chờ mong Mỗi người đều chỉ cảm thấy hôm nay Được mở rộng tầm mắt Mọi người thấy được nó nhiệt trước kia không nhìn thấy được Đáng tiếc Nếu như hắn là tu vi thiên nhân sống lộ ra một chút thì có phải là tốt rồi sao Đây rõ ràng chính là chuẩn bị Hiện tại đã kết thúc đi Thuộc hạ của tử lâm hậu đều kinh nghiệm xa trường Trong tay mỗi người đều giết chóc hơn vạn người Ở thời điểm mọi người bốn phía xung quanh đều cảm thán Bạch Tổ Thuần có chút nổi giận Hắn cảm thấy mình cũng không đi tìm từ lâm hậu này Gây phiền phức Mà đối phương lại còn chủ động tới chiêu chọc mình Đây là khi rẽ ta sao Bạch Tiểu Thuần trừng mắt Tay phải bỗng nhiên rơi lên Trong nhá mắt khi hơn 10 người kia tới Trực tiếp vùng lên Lần này hắn cố ý lộ ra chính là sóng dao động Của tu vi thiên nhân đại viên mãn Trong nháy mắt Trong lòng những thủ hạ của tử lâm hầu điên cuồng run dày Bọn họ không khỏi kinh ái Tiếng sấm trở thành âm thanh duy nhất Bên tai bọn họ trước mắt của tất cả mọi người đều mơ hồ Bọn họ chỉ cảm thấy một lực mạnh Giống như là rời núi lấp biển chuyển tới Bọn họ căn bản, không cách nào có thể chống lại Nằm thiên nhân này Đứng mũi chịu rào Toàn thân chấn động máy nhiệt Mỗi người đều phun ra máu tươi Thân thể trực tiếp đã bị lực này đập vào trên mặt đất Tất cả quỷ xuống Mà hơn 10 tu sĩ Nguyên Anh đại viên mãn này Cũng giống như vậy Ở dưới lực lượng mạnh mẽ này Nhất thời tất cả đều đập ngã xuống trên mặt đất Trong đầu bọn họ vẫn còn ảm đạp Nhưng đau đớn mãnh nhiệt đến từ thân thể Đưa tính tiếng kêu thi lương thảm thiết Lại vang vọng không ngừng. Tất cả những điều này là diễn ra quá nhanh Nhanh đến mức chỉ trong chớp mắt Tất cả đều nghịch chuyển Tất cả mọi người đang quan sát bốn phía xung quanh Đều cảm thấy sừng sốt Mỗi người đều ngưng thở Nhìn những người đang quỳ ở cửa thành đó Trong mắt bọn họ dần dần, dần dâng lên vẻ không thể tưởng tượng nổi Có chút thú vị Trong lúc mọi người đang rung động Mắt của tử lâm hầu lộ ra tình quang Khói miệng hắn thoáng lộ ra một sự đùa cực Thân thể hắn một bước đi ra Tốc độ cực nhanh Trong mắt đã nhấc lên do báo Trận gió báo hung bạo này Từ trên phương diện khí thế Có thể nhìn ra So sánh với Bạch Tiểu Thuần ra tay Còn muốn sắc bén hơn Còn muốn đáng sợ hơn Thậm chí trời cũng thoáng cái tối sầm lại Hư vô bốn phía xung quanh Đều vận vẹo Bởi vì có thể thấy được Từ lâm hầu này Cũng không phải là bán thần sơ kỳ Mà là bán thần đại viên mãn Thần sắc Bạch Tiểu Thuần vẫn như bình thường Chỉ để tay phải quán án nương lên Rất tùy ý trực tiếp tát một cái Về phía tử lâm hầu Người cũng qu� Giọng nói của Bạch Tiểu Thuần bình thản Thời điểm lời này vừa vang vọng Tay phải hắn giống như là trở thành một ngọn núi vô hình Trấn áp tất cả, hủy tất cả Tốc độ của từ lâm hậu trước mặt Bạch Tiểu Thuần Giống như là rùa bò Hắn dần lên gió bão Giống như là hài đồng đang thổi khí Sự sắc bén kinh người quán Cùng với hư vô vạn vẹo Tất cả những điều này Ở trong mắt Bạch Tiểu Thuần Đều yếu đuối không chịu nổi một đòn Đây là tranh lệch giất thiên tôn cùng bán thần Đây là cảnh giới nghiền ép Đây còn là đạo trùng trí cao vô thượng Tiếng sấm kinh thiên vang lên Một trường này của bạch tiểu thuần rốt cuộc Không phải rơi vào tới bên người tử lâm hầu Mà là rơi vào phía sau hắn Trong một hư ảnh vô hư vô trống trải Nhất thời mảnh hư vô này vặn vẹo Xe rách Bên trong rút cuộc xuất hiện tử lâm hầu thứ hai Đây chính là dự định của tử lâm hầu Từ đầu tới cuối Hắn đều không có lộ ra bản tôn Xuất hiện ở trước mặt mọi người Chỉ là phân thân của hắn mà thôi thế giới thông thiên bán thần không có thân phận, không có nghĩa là tiên vực vĩnh hằng bán thần cũng không có phần thân. Mà vừa rồi, giờ dĩ hắn ra tay, mục đích của hắn cũng chính là cần phân thân của mình đi thử thăm dò Bạch tiêu thuần một chút. Nhưng hắn chẳng hề nghĩ tới, lần này thử, rốt cuộc trực tiếp đánh vào trên ngọn núi kiên cố không phá vỡ nổi. Trong tiếng ầm ầm, khuôn mặt bản tôn cùng với phân thân của Tử Lâm hậu đồng thời vạn vèo, tu vi trong cơ thể gần như là tan vỡ, hắn cảm nhận được Những người quỳ xuống này Giống như là lực mạnh Sắc mặt của hắn trật đại biến Thân thể hắn run dày Trong mắt của hắn mang theo vẻ không thể tưởng tượng nổi Còn có hoàng sợ cùng hoàng hốt Hắn hình như đã nghĩ ra được người trước mắt là ai Nhưng không đợi hắn kịp mở miệng Lực mạnh này lại lật úp xuống Trong tiếng đổ lớn Từ lâm hầu cùng vân thân đang phun bó thươi Phát ra tiếng kêu thiên lương thảm thiết Thân thể hắn trực tiếp đã bị lực mạnh này sinh sôi đập vào trên mặt đất Âm một tiếng Bụi bạc ở trên mặt đất tung bay Tất cả mọi người đang quan sát bốn phía xung quanh Đều há hốc mồm Ngay cả những thuộc hạ của tử lâm hầu Đều hoàn toàn dại ra Nhất thời kinh hoàng liên tục run dày Cho dù là vị lão nhân thiên nhân trấn thủ cửa thành này Hắn chỉ cảm thấy khó thở Trong lòng hắn dần lên sóng lớn Hắn nhìn bạch tiểu thuần Một đáp án trước đó hắn không cách nào có thể tưởng tượng được xuất hiện Lúc này cho dù hắn không muốn đi xác định Vẫn cũng điên cuồng sinh ra ở trong đầu Thiên Thiên tôn Bên ngoài cửa thành Kinh Châu Lúc này trong đầu mọi người xung quanh Đều trông rỗng, trợn mắt há mồm Đứng ở nơi đó Không thể tin nổi những gì mình nhìn thấy Trong mắt bọn họ, lúc này Bạch Tiều Thuần đứng bên cạnh cửa thành Lại giống như là một vị thần linh Ở trong một chiếc mắt này Hắn khiến cho thâm thần tất cả mọi người run dày Hít thờ chật dừng lại Trước đó Thời điểm Bạch Tiều Thuần tát một cái Đánh bay mấy thủ vệ nguyên anh Trong lòng bọn họ thầm giật mình Đoán ra đối phương là cao thủ Mà khi Bạch Tiểu Thuần lại một tát Đánh cho lão nhân thiên nhân kia quỷ xuống Mọi người hít vào một hơi Bọn họ lập tức ý thức được Người thanh niên trước mặt này Chính là một cường giả Nhưng ngày sau đó Bạch Tiểu Thuần lại một cái tát Đánh cho cả năm thiên nhân cùng một đám nguyên anh đều quỷ xuống Mọi người trợn tròn mắt Có lẽ vào lúc này Trong lòng bọn họ đều cho rằng Bạch Tiểu Thuần nhiều lắm cũng là một bán thần Căn bản cũng sẽ không có suy nghĩ tới chuyện Bạch Tiểu Thuần là thiên tôn Dù sao... Thiền tùn quá ít Toàn bộ thiên vực của Vĩnh Hằng Hiện tại chỉ có 12 người Cho đến Khi tử lâm hậu ra tay Bạch tiêu thuần ở nơi đó Lại có thể vẫn một cái tát đánh qua Khi tử lâm hậu bị đánh cho cùng Những người khác đều quỳ gối cửa cửa thành Tất cả mọi người bốn phía xung quanh Trong đầu mỗi người giống như là muốn nổ tung Ở trong tiếng nổ lớn vô tật Giống như trăm vạn thiên lưu đồng thời bạo phát Sau đó chính là trống rỗng Bọn họ không dám nghĩ tới Không dám suy nghĩ sâu xa Tất cả những gì diễn ra trước mắt bọn họ Đều chứng minh một điều Khiến cho cả đời này bọn họ cũng vẫn chấn động không cách nào quên Cho đến khi Từ trong miệng thù vệ thiên nhân này Gần như là tuyệt vọng truyền ra tiếng thì thào Giống như mang theo tiếng khóc nước nở Ở dưới sự yên tĩnh tích cực hạn này Vang vọng khắp nơi Âm thanh này Giống như thiên lôi Sau khi ấm ầm nổ tung ở bên tay mọi người Giống như là đánh thức tất cả mọi người đang đỡ đẫn Theo đó Chính là vô số tiếng hít sâu Thiên... Thiên tôn Sao lại có thể như vậy được Chẳng lẽ ta đang đầm mơ Suốt lên ảo giác sao Ta lại có thể thấy được một vị thiên tôn Sau một lát bị đè nén Trong tiếng chấn động ồ lên Tiếng kinh ngạc la lên thất thanh Bỗng nhiên bạo phát Trong nhà mắt nơi đó trở nên ồn ảo Theo tiếng động bạo phát Tất cả mọi người quỳ gối ở trước cửa thành Lúc này trong lòng đều run dày Giờ khắc này Những thủ vệ kết đan này đã ý thức được Tu vi của bạch tiểu thuần Đã bị sợ trực tiếp ngất đi Ngay cả đám thuộc hạ của tử lâm hầu Lúc này sắc mặt đều tái nhận Mỗi người đều cảm thấy trong lòng lạnh giá Ánh mắt bọn họ nhìn về phép bạch tiểu thuần Mang theo hoàng sợ cùng với sợ hãi nhất Từ trước tới nay Còn có vô cùng hối hận nữa Hắn Hắn là thiên tôn Đáng chết ngươi là thiên tôn Thì nói sớm đi một chút Cần gì phải làm như vậy Trong lòng những người này đều đang phát điên Nhưng càng thêm suy sụp hơn bọn họ Chính là tử lâm hầu Mặt hắn trở thành màu cà tương Trong mắt hắn mang theo sự chấn động Trong lòng hắn đã cảm thấy cay đắng vô biên vô hạn Nếu như người ngoài còn có thể có một tia do dự Cùng không xác thực Như vậy thân là bán thần đại viên mãn Tự mình đối mặt với một cái tát kia của bạch tiểu thuần Hắn đã hoàn toàn xác định được tu vi của bạch tiểu thuần Chỉ có thiền tôn Mà có thể dường như không có việc ấy Bất kể đối mặt với nguyên anh Thiền nhân hay được cùng giả bán thần Đều chỉ cần rơi một tay Là có thể giống như là nâng cả trời cao Trực tiếp khiến tất cả mọi người đều bị nhìn ép quỳ ở nơi đó Mà sau khi Đang xác định tu vi Bạch Tiểu Thuần Hắn đối với thân phận Bạch Tiểu Thuần Căn bản cũng không cần nhắc nữa Trong nhai mắt hắn đã hiểu rõ Dù sao Thánh Hoàng sắc phong Bạch Tiểu Thuần Thông Thiên Vương Làm Thiên Tôn trấn thủ tiên vực thứ hai Mấy tháng trước chuyện này đã truyền đến nơi này Mặt khác mấy Thiên Tôn ở Thánh Hoàng Triều Từ Lâm Hầu đều đã gặp qua Duy nhất chỉ có bạch tiểu thuần này Vì gần đây hắn mới thăng cấp Hắn chỉ mới nghe nói Cũng chưa tận mắt nhìn thấy được Khi tập trung tất cả những manh mối này lại chung một chỗ Tim từ lâm hầu cũng muốn vỡ ra Hắn dường như là vừa muốn uống xong một ngụm mật Từ trong tới ngoài đều cảm thấy đắng ghét Khổ sơ Từ lâm Bái kiến thông thiên vương Từ lâm hầu cười khổ Lúc này hai chân hắn đều đã mất đi trì giác Nhưng hắn lại cắn răng Ông quyền cúi đầu về phía Bạch Tiểu Thuần Lời từ Lâm Hầu vừa nói ra Mọi người bốn phía xung quanh ổ lên Trong phút chốc lại hoàn toàn yên tĩnh Trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều tập trung trên người của Bạch Tiểu Thuần Rất nhanh những tiếng kêu kinh ngạc Ôn ào có lớn có nhỏ Lại bạo phát ra Thông Thiên Vương Hắn hắn là Bạch Tiểu Thuần Thiền tồn thứ 11 Bạch Tiểu Thuần Đến từ thế giới Thông Thiên Bạch Tiểu Thuần Ở trong tiếng kêu kinh ngạc mãnh điệt của mọi người Ở nơi này Bạch Tiểu Thuần đứng bên cạnh cửa thành Nhìn mọi người ở trước mặt mình quỳ lệ một loạt Trong lòng cũng có tiếc nuối Hắn chưa nghĩ tới ý định ban đầu của mình Hắn thực sự muốn giấu mình một chút Chỉ là muốn tiến vào cửa mà thôi Hết lần này tới lần khác Người nơi này không để cho mình tiến vào Không tiến vào thì cũng thôi Lại còn có thể động thủ đối với mình Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần có chút tức giận Lúc này nghe được từ Lâm Hậu Gọi ra thân phận của mình Bạch Tiểu Thuần không thấy bất ngờ Trên thực tế lúc này Từ lâm hầu còn không biết Bạch Tiểu Thuần là ai Bạch Tiểu Thuần ngược lại cũng cảm thấy kỳ quái Biết thân phận của bản vương Lại còn dám ra tay về phía bản vương Từ lâm hầu Lá gan của người không nhỏ đâu Bạch Tiểu Thuần trừng mắt Hắn cảm thấy kế hoạch giống mình của mình Đã bị người khác trước mắt Này hủy diệt mất Nhất là từ lâm hầu này Hắn tầm nghĩ Nếu như người này sớm tới một hồi Hoặc là muộn một chút Chờ sau khi mình tiến vào thành Tất cả tuyệt đối sẽ không phải là cục diện như hiện tại Thông Thiên Vương bất giận Từ Lâm Hầu muốn giải thích rõ Nhưng hắn cũng hiểu được Lúc này không phải là thời điểm mở miệng Hắn chỉ có thể cúi đầu Chỉ căm hận ở trong lòng hắn Đối với Bạch Tiểu Thuần Cũng dĩ nhiên là càng sâu đậm hơn Nhưng hắn cũng hoàn toàn không dám đổ ra Chỉ có thể âm thầm cán rằng Thiên Tồn các người Thực sự là biết cách chơi người Trong lòng từ lâm hầu muốn phát điên Hắn cảm thấy mình quá là xui xẻo Nhưng nhận là càng xui xẻo hơn so với hắn Vẫn lại là vị thủ vệ thiên nhân kia Lúc này hắn nối hận tới mức xanh cả ruột Hắn chỉ cảm thấy thế giới trước mắt đều đang xoay tròn Thời điểm hắn nhìn về phía bạch tiểu thuần Đã lộ ra sự cầu xin Đúng lúc này Bên trong thành Mọi người được tín nhiệm cảnh báo trước đó Giờ khắc này ở trong tiếng giết gào Đều từ trong thành chớp mắt bay tới Người còn chưa tới Âm thanh đã chuyển tới Là ai đâm đầu vào chỗ chết Lại dám xuống vào kinh thành kinh trâu Thật là tò gan Còn không mau quỷ xuất Tổng cộng có 8 vị tu sĩ tới Trong đó bao gồm 5 nam 3 nữ Tu vi bọn họ đều là thiên nhân đại viên mãn Lúc này bọn họ gào thét lào tới Bóng dáng của 8 người này hạ xuống Âm thanh của đang vang vọng Bọn họ dĩ nhiên là rõ ràng Nhìn thấy những người quỳ xuống ở cửa thành Nhất thời 8 người này giận dữ Nhưng rất nhanh Bọn họ liền thiết được trong số người quỷ ở nơi đó Còn có tử lâm hầu Sự phát hiện này giống như là có một bức Một bầu nước đá Chấp bắt đại xối xuống đỉnh đầu của bọn họ Khiến cho thân thể của 8 người này Đều chật thật giật mình Còn hoàn toàn không dám tới gần Bọn họ nhanh chóng đuôi về phía sau Ở giữa không trung Bọn họ nhìn về phía bạch tiểu thuần Đứng ở nơi đó Trong mắt bọn họ lộ ra vẻ kinh ngạc không hiểu Trong lòng bọn họ hoàng sợ vô cùng Bạch tiểu thuần nhăn mày Ngần đầu nhìn về phía 8 người này Trong đồng hắn đang suy nghĩ Có nên kéo tám người này xuống hay không Ý niệm này từ trong ánh mắt của hắn lộ ra một chút Lập tức khiến cho tám người thiên nhân trên bầu trời này Sắc bật đại biến Lại lưu về phía sau Mỗi người lập tức bóp nát ngọc giản ở trong tay Cũng chính trong chớp mắt Khi bọn họ bóp nát ngọc giản Từ bên trong kinh thành kinh châu Nhất thời lại có một thần thức mạnh mẽ vô cùng Giống như là có thể chân áp tất cả chúng sinh Ẩm ẩm khuyết tán ra Thần thức này giống như là gió bão Giống như có thể nghiêng trời lệch đất thiên nhân so sánh với nó Lại giống như là con kiến hôi Cho dù là cường giả bán thần Ở trước mặt thần thức này cũng giống như là trở thành mèo chó Thần thức này trân áp tất cả Nghiền ép tám vượt Ở trong một chớp mắt này Tất cả tu sĩ trong toàn bộ thành Kinh Châu Trong lòng đều chấn động mãnh điện thân thể run dày Tu vi gặp áp lực Thậm chí ngay cả ý chí cũng dường như là phải ngừng lại Đám người đang quỳ ở bên ngoài cửa thành Cũng giống như vậy Thân thể từ lâm hầu run dày Bản thân hắn là dòng chính của linh cửu thiên tôn Làm sao có thể không nhận ra thần thức của đối phương Về phần những người khác Đoán cũng có thể đoán được Có thể có lực lượng thần thức như vậy Ở bên trong kinh thành kinh châu này Chỉ có một vị à, Mình xin phép dừng ở đây nhá Và chúc mọi người ngủ ngon